Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Giữa thế gian chẳng còn ai để nương tượng được nữa cả. Mỗi một ngày nghĩ tới điều này, Trần Trần đều cảm thấy cuộc sống hiện tại chỉ như là một giấc mơ, lúc nào cũng có thể tan biến. Bữa trưa hôm nay có spaghetti. Trần Trần đang ăn cơm với anh. Cô chỉ ăn được một chút, còn anh thì ngồi đối diện ăn say sưa ngon lành như là hổ đói. Bỏ nĩa xuống, cô cắt tiếng hỏi. Anh à, anh không thấy lo sao? Lo cái gì? Ở bên ngoài còn có rất nhiều kẻ thù đang đuổi giết anh đấy. Anh cứ thở ơ mãi như vậy sao? Trông anh ăn ngon ngủ ngon, ngày ngày trôi qua thoải mái nhàn hạ, cô thật sự rất kinh ngạc. Trong tình cảnh đầy ác nguy hiểm rình rập, mà anh vẫn có thể ăn, có thể ngủ, cũng không buồn chẳng lo sao. Anh phải lo cái gì chứ? Anh vẫn miệng nhai nhai, Tiện tay cầm một ly nước nhỏ bên cạnh mà uống một hớp. Anh không sợ bị bọn họ đuổi tới cửa à? Không sợ, chúng chẳng giết được anh đâu. Uống xong một chút nước nhó, anh lại đút một mỹ spaghetti vào trong miệng. Muốn giết anh, chúng còn chưa đủ tư cách. Nhưng anh không sợ, nhưng mà em sao? Em sao? Anh miệng nhai nhồm mài mì, lùng búng nói chuyện ra những lời khỏi miệng, nhưng vẫn rõ ràng và âm rất chuẩn. Đúng vậy, em sợ Trần Trần đột nhìn thốt tha thốt tít Em không muốn anh chết đâu Nhớ tới ông nội từng chút hơi thở cuối cùng ở trước mặt mình Thì vành mắt của cô lập tức đỏ ửng lên Ai là đương sự còn không sợ Thì tôi sợ là cái gì đây Trước đây em còn hùng hồn tuyên bố như vậy cơ mà Tự nhiên bây giờ lại sợ sao Hai cái đó là không giống nhau Khi ấy em không sợ Nhưng bây giờ em sợ lắm Không giống như là hồi đó nữa. Tại sao lại không giống nhau? Chỉ là không giống nhau mà thôi. Tuy nhiên không giống ở đâu thì cô không chỉ ra được. Lúc đầu cô và anh chỉ như hai người xa lạ. Anh có bị đuổi giết hay không? Có mất mạng hay không? Cô cũng chẳng quan tâm lắm. Vì cô chỉ là một người ngoài cuộc và những người kia muốn giết là anh chứ không phải là cô. Nên cô sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Suy nghĩ này có vẻ ngây thơ. Nhưng quả thực lúc ấy cô cho là thế. Tuy nhiên bây giờ cả hai đã không còn là người xa lạ nữa rồi. Sau khoảng thời gian sống chung này, anh thậm chí còn làm cho cô cảm thấy gần gũi và ỷ lại hơn cả ông nội. Vì thế nên cô càng không mong anh sẽ ra bất trắc gì. Chỉ cần vừa nghĩ tới, chuyện anh sẽ có thể bị những tên kia tìm được, bị chúng giết chết, cô sẽ sợ đến phát run, sợ tới đánh mất tất cả bản thân mình. Tình cảm thăng hoa thường thường sẽ làm tâm tình trở nên biến hóa. Cô không biết nếu như anh chết rồi thì trên đời này cô sẽ phải dựa vào ai để sinh tồn đây. Không có anh cho cô ỷ lại, cô có thể dựa vào bản thân để tiếp tục sống không? Mất anh, cô chẳng những không còn chỗ dựa. Lâm vào muôn vàn khó khăn mà còn cô đơn lạc lõng nữa. Cô vốn không có bố mẹ, hiện tại ông nội cũng mất rồi, nếu như cả anh mà cũng bỏ cô mà đi cô sẽ chẳng đời nào chịu được sự thống khổ ở đó nhất định cô sẽ điên mất tuyệt vọng thậm chí mà theo bước cổ anh để cùng chết trừ nguyên nhân này ra trần trần vẫn còn có một cái lý do sâu xa và phức tạp hơn cô không muốn anh chết không mong muốn anh gặp chuyện chẳng lành rốt cuộc nguyên do là ở đâu tạm thời cô vẫn không thể nào hình dung ra được anh không sao lời của anh vừa giống như là an ủi Vừa giống như là bảo đảm. Chưa tới hai ngày sau, Mark sẽ làm xong hộ chiếu cho em. Anh sẽ mang em về nước, lúc đó chúng ta sẽ an toàn. Em không cần sợ, cũng chẳng cần đề phòng lo lắng cho anh đâu. Anh, anh định dẫn em về nước với anh thật sao? Ừ. Trần Trần kinh ngạc rưng rưng mở to mắt, kích động tè thắt cười rạng rỡ, để lộ ra hàm răng trắng bóng. Anh nói dẫn em về nước làm em vui đến thế cơ à? Vừa khóc rồi lại vừa cười Trông cứ như là một đứa ngốc vậy Em... em tưởng rằng anh sẽ không dẫn em đi Chỉ quay đầu vào khoảng em một mình ở bang đa Rồi sẽ bỏ đi mất chứ Giọng nói của cô càng nói thì lại càng ngậm ngùi Hệt như khung cảnh ấy đang diễn ra trước mặt mình vậy Sao có thể chứ Trong mắt em anh là một người đàn ông không có trách nhiệm như thế ư Anh bất mãn vẽo véo cái mũi nhỏ của cô Em chỉ là ông nội em đã giao em cho anh. Anh cũng đã hứa với ông, nhất nhiên sẽ không bao giờ rời bỏ em rồi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net